xa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện chỉ Dậu bây giờ là 12 giờ trưa và anh sẽ đã quay trở lại buổi trưa ngày hôm nay sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyền Kiếp làm dâu đến từ tác giả Trương Huệ quý vị và các bạn thân mến được đích thân bà cả mẹ của C Minh lựa chọnn để trở thành vở hai của Cẩu Minh cũng tức là nàng dâu trong gia tộc họ Trần danh giá những từ rằng cuộc đời của huyền sẽ lên hương thế nhưng không Đây chỉ mới là khởi đầu cho cuộc đời đầy sóng gió của cô về sau mà thôi Ở tập truyền ngày hôm nay thì Huyền sẽ tiếp tục trở thành mục tiêu bị công kích Vậy thì, cái bẫy lần này là gì? Và kẻ nào đứng sau nó? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh xa đến với nội dung tập truyện này Và sau khi lắng nghe xong là một thông báo quen thuộc Quý vị và các bạn hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ Và nhấn vào nút đăng ký kênh, ủng hộ anh xa cũng như ekip chỉ sầu nhé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 Đi cùng với mình vui vẻ như vậy Thì làm sao có thể không chảnh lòng Không ghen ghét cho được Thế nhưng mà cô ta đem tất cả những tâm tư đó Giấu vào trong lòng Ở bên ngoài vẫn lộ ra bộ mặt hiền lành Cao cả, rộng lượng Em về sớm như vậy sao? Em chào chị Anh ấy có việc Phải giải quyết thế nên về hơi sớm mà Thế đến đấy có vui không? Anh ấy đã dẫn em đi những nơi nào rồi? Nhớ lại cái lúc anh và chị mới cưới nhau ấy, mà chị vẫn còn đỏ mặt đấy. Rồi thì cô ta kéo Huyền ngồi xuống dưới ghế vô tư kể lại. Lúc hai đứa mới cưới nhau, anh ấy cũng đưa chị đến vườn quýt. Không thích ăn quýt mấy, thế nhưng mà anh ấy cứ bóc rồi đút cho chị. Em chị ăn bằng được. Còn nói rằng ăn quýt rất tốt cho sức khỏe nữa. Thế hôm nay anh ấy có bóc cho em quả quýt nào không? Phiền lắc đầu, sự thật là như thế mà, cô đâu thể nào nói dối được. Dạ không chị ạ anh ấy chỉ nói với em cùng hái quyết để mang về nhà cho mọi người thôi. Thời gian qua đi con người ta cũng bớt nồng nhiệt hơn thì phải. Họ cũng có thể... À mà thôi, chứ không nói nữa, biết đâu lại khiến cho em buồn. Em không sao đâu à. em biết là anh ấy không thích em mà. Em mới đến thế nên chưa có được tình cảm của anh ấy cũng là điều đương nhiên. Thôi, cố gắng lên nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Chị tốt với em quá. Cũng là thân phận với nhau, em khách sáo làm gì. Nhìn thấy bó hoa bên cạnh Huyền thì Thảo hỏi. Hoa này là anh ấy hái cho em sao? Hoa này là người làm trong trang trại hái cho, chứ không phải là anh ấy. Mẹ thích hoa này lắm đấy. Thế em mang một ít vào cắm trong bình ở trong phòng của mẹ đi. Chắc là mẹ sẽ rất vui đấy. Để lát nữa em sẽ mang vào ạ. Thế thôi, chỉ đi có việc đây Nói rồi thì cô ta đứng dậy. Vừa quay người đi cũng là lúc đôi môi nhích lên một đường. Để rồi xem. Lúc này thì Huyền mang bó hoa cúc đến thẳng phòng của bà Kim Phụng. Lúc đi ngang qua phòng của Ngọc thì cô ta lại vô tình nhìn thấy. Thấy Huyền không mang hoa vào phòng cho mình, mà chỉ mang vào mỗi phòng của bà cả. Vậy nên cô ta tức lắm. Mặc định là Huyền xem cô ta không ra gì cả. Huyền không dám thay hoa trong phòng của bà Kim Phụng, nên lấy một cái bệnh khác, cắm số hoa cúc mà cô mang về từ trang trại. Nhìn số hoa được sắp xếp ngăn nắp trong bệnh mà cô tự mỉm cười, thực sự là rất đẹp. Cô rời khỏi phòng của bà Kim Phụng Rồi trở về phòng mình Sắp đến giờ cơm tối Cô phải tắm rửa sửa soạn một tí Giờ đây thì thân phận của cô đã khác Không thể nào lôi thôi giống như trước đây Người ta nói rằng Người đẹp vì lụa quả thật không sai Khi Huyền mặc lên người Một chiếc áo đẹp Thì khí chất cũng như nhằn sắc Chẳng thua kém gì thảo cả Mà nhìn có phần lại còn trong trẻo hơn nữa Huyền đi ra khỏi phòng Đi đến gần phòng của bà Kim Phụng thì nghe có tiếng ồn nào Lúc đến nơi thì cũng là lúc bà chạy ra khỏi phòng Tay thì bịt chặt mũi lại Cô vội vàng chạy đến chỗ của bà Mẹ ơi, mẹ sao vậy ạ? Bà Kim Phụng chưa trả lời thì Huyền nhìn thấy Bà Tâm ở trong phòng của bà Kim Phụng cũng chạy ra Tay của bà ấy cầm theo bó hoa cúp rồi ném thẳng bó hòa đó xuống dưới hồ sen Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra Lúc này thì bà Kim Phổng vô cùng tức giận, bãi quát lớn. mau tìm xem. Là đứa nào? Màng hoa cúc vào phòng như vậy. Biết đứa nào? Đánh tút xác nó cho bà đi. Cô nói đó vừa dứt thì cũng là lúc chân tay của Huyền run lầy bầy. Cảm giác toàn thân sắp đứng khổng vững. Nhìn nét mặt cũng như biểu cảm của Huyền thì bà Tâm liền hỏi. Cô Huyền, cô sao vậy? Mà sao trông cô có vẻ sợ hãi như vậy? Cô không được khỏe đâu á Huyền vội vàng quỳ xuống trước mặt của bà Kim Phụng Nắm lấy tay của bà rồi nói Mẹ ơi Con xin lỗi Hoa Cúc là do con để vào trong phòng của mẹ Con không biết là mẹ bị dị ứng Cái gì cơ Là cô để vào á Tôi có bảo cô Mang Hoa Cúc bỏ vào phòng tôi không Ai khiến cô như vậy Dạ con xin lỗi mẹ không biết tôi đừng tới làm bất cứ thứ gì cả cũng muốn giết tôi á giờ còn xin lỗi à con không cố ý xin lỗi giải quyết được gì xin lỗi là xong á bấy vô cùng nổi giận bởi vì bây giờ trong người bấy rất khó chịu cái mùi hương của hoa cúc khiến cho bấy không có cách nào chịu đựng được nên trong cuộc đời bấy không bao giờ có khái niệm đi đến trang trại Trong ngôi nhà này cũng không được phép trồng hoa cúc Đúng lúc này thì Minh đi về. Ngay người làm nói lại nên anh đi thẳng về phía phòng của bà Kim Phụng. Nhìn thấy Huyền đang quỳ gối trước mặt của mẹ mình. Anh khách trao mày. Có chuyện gì về mẹ? Cô ấy đã làm sai gì sao? Bà Kim Phụng không trả lời nên bà Tâm nói thay. Không biết là cô Huyền mang ở đâu về một bó hoa cúc Rồi mang vào phòng của bà chủ để ở trong đó. Khiến cho bà bị dị ứng. Bây giờ cả người đang vô cùng khó chịu. Bó hỏi là do con hái cho cô ấy từ trang trải đấy. Cái gì cơ? Con biết thừa là mẹ dị ứng vào hòa cúc. Thế mà còn để cho nó mang về á? Lúc bấy con quên mất. Và lại con nghĩ cô ấy sẽ để ở trong phòng. Không nghĩ lại mang sang phòng của mẹ như vậy. Chắc là cô ấy coi ý tốt muốn mẹ ngắm hoa thôi. Để cô ấy quỳ như thế này con cảm thấy không hay cho lắm. Mặc dù trong lòng vô cùng tức giận nhưng mà thấy mình nói như vậy cộng thêm người làm trong nhà đang nhìn vào nữa. Nên bà Kim Phụng bảo Huyền đứng dậy. Lần sau cái gì không biết thì phải hỏi. Đừng có để cho chuyện này lặp lại nữa. Dạ vâng, con xin lỗi. Con biết rồi à. Lần sau... Còn sẽ không dám tự ý Làm bất kỳ chuyện gì nữa Thôi được rồi Đi về phòng rửa mặt mũi chân tay đi Rồi đến nhà tránh ăn cơm Lúc này thì Thảo đứng từ xa Mà cảm thấy không cam tâm chút nào Với tính cách của bà Kim Phụng Cô ta tưởng phải thẳng tay Tát cho Huyền mấy cái Đằng này thì vẫn để cho Huyền ăn cơm Thật đúng là khiến cô ta không cảm thấy thoải mái Rồi đến cả mình nữa Sớm không về, muộn không về, là về đúng lúc này. Đã như vậy, lại còn đứng ra bênh vực cho huyền. Cô ta chợt nghĩ đến đêm động phòng, cảm giác như có muôn vàn cái gai, đâm vào từng thở thịt, vừa đau đớn, vừa ngỡ ngáy vô cùng. Vài phút sau đó tất cả mọi người tập trung ở nhà tránh, ăn tối. Bà Kim Phụng vừa đến thì Ngọc lập tức hốt hoảng. Úi trời ơi! Ờ, thế mặt của chị Cả làm sao thế kia? Không sao Chỉ là dì ứng thôi Chỉ bị dì ứng gì thế? Huyền không biết thế nên mang hoa cúc vào phòng của tôi Hòa cúc á? Có thật là không biết không đấy Ngọc nhìn về phía của Huyền rồi lườm cô một cái Sau đó tiếp tục nói Bây giờ thì người ta giả vờ ngây thơ nhiều lắm Vậy nên chị đừng có vội tin như thế Huyền nhớ là mình không hề làm gì ngọc cả Cô chỉ mới đến đây một ngày thôi Sao đã ghét bỏ cô như vậy Không yêu quý Thì cũng đừng nói ra những lời cay đắng như thế Dì ơi Thực sự là con không biết mẹ con Bị dưỡng hoa cúc Lần sau nhất định con sẽ chú ý à Thế còn có lần sau á Hay là trong đầu của cô đang nghĩ đến Nhiều lần sau nữa đấy Dạ không con không có à Con thực sự không cố ý Bà Kim Phùng thấy Ngọc có vẻ như đang cố tình làm khó Huyền Mặc dù vẫn còn giận Huyền lắm Thế nhưng mà Huyền là con dâu của bà ấy Bà ấy không trách móc Thì người khác cũng không có quyền Và nhất là Ngọc nữa Thôi, ăn cơm đi Chuyện này không có gì to tát cả Không cần phải nói đi nói lại như thế Và đây là bữa cơm thứ hai Không có mình ăn cùng Huyền chẳng biết là mình đi đâu Cũng chẳng biết tại sao anh lại như thế Ăn cơm xong thì Huyền không về phòng Mà cô đi ra vườn Men theo bờ hoa sen để tìm loại cỏ Chưa gì ứng Mà lúc còn ở nhà gì đã giải trò Cô tự mình đi xuống bếp sắc thuốc Bếch đi qua bếp nhìn thấy Bếp còn khói Cứ tưởng là cháy thế nên chạy vào Nhìn thấy Huyền đang ở đó thì ngạc nhiên lắm Ơ Hôm nay là đêm tân hôn cơ mà Sao cô không ở phòng đợi cậu mình Cô làm gì ở đây vậy Tôi đang xác thuốc cho mẹ tôi Cô có thể bảo em làm cơ mà Ở nhà này thì cô không cần phải làm gì cả Cậu mà biết Thì cậu lại mắng em chết Huyền kéo tay bích vào một góc rồi hỏi Cả ngày hôm nay tôi không thấy Bố chồng tôi đâu cả Bố tôi không có nhà sao Ông hay đi chỗ này chỗ kia Ít khi ở nhà Một tháng thì ông chờ nhà mấy ngày thôi Thôi Cô mau về phòng đi Còn mấy chuyện này cứ để em làm cho. Làm xong thì em sẽ đưa vào phòng bà chủ giúp cô. Thôi không sao đâu. Sắp xong cả rồi. Chỉ là mấy phút nữa thôi. Tôi đưa vào cho mẹ tôi. Không thì mẹ tôi lại giận. Vậy thì em ở đây cùng với cô. Nhưng em đi chỗ khác rồi người ta hiểu nhầm em thì sao đây? Cái cảm giác sợ hãi này của Huyền đã từng trải qua nên cô hiểu. Lúc nào cũng sợ người khác hiểu nhầm. Sợ bị hành hạ, mắng chửi Thân phần của cô trước đây Có khác gì thân phần người làm đâu Nhưng mà khác với bích một chỗ Là bích được trả lương Còn cô thì không Bây giờ cũng không biết Bản thân cô đã thoát khỏi cái kiếp ấy chưa Chỉ biết là trong tâm Vẫn không có giây phút nào thoải mái Huyền sắc thuốc xong Thì mang đến phòng của bà Kim Phụng bấy ở trong phòng đang mân mê Còn búp bề cắm toàn là kim Ánh mắt sắc lạnh nhìn nó Nghe thấy tiếng gó cửa bên ngoài Thì bà có một chút giật mình Vội vàng Cứt con búp bê đi rồi ra ngoài mở cửa Nhìn thấy Huyền thì tâm trạng của bà ấy Lại không thoải mái Thế sao không ở trong phòng Đến đây làm gì thế Mẹ ơi Mẹ còn ngứa không ạ Vẫn còn một chút Chắc là cũng phải mất vài ngày mới khỏi đấy Dạ Con mang thuốc cho mẹ đây Thuốc gì vậy? Cô biết lấy thuốc hay sao mà lại lấy như thế? Lấy linh tình đưa cho tôi uống Rồi bị làm sao thì ai chịu trách nhiệm đây? Dạ cái này thì con dám bảo đảm Ở nhà thì con hay làm cho gì con uống Mỗi khi bị dễ ứng Nếu không sẽ bị ngứa lâu lắm à? Thế tôi có thể tin cô được không đây? Con biết là lỗi của con Nếu như mà không hết ngứa Thì con thực sự không thể nào ngủ được Trong lòng cứ không yên. mày uống thuốc này đi. Chỉ một lát sau sẽ đỡ ngay đấy. Báy không muốn nghe Huyền tiếp tục nói nữa. Cầm lấy chén thuốc rồi uống ngay trước mặt của Huyền. Được chưa? Đêm đồng phòng. Không lo về đi. Lát nữa chồng đến thì làm sao? Con muốn làm gì thì làm. Nhưng mà phải nhanh chóng sớm có cháu cho mẹ. Biết chưa? Con biết rồi ạ. Thôi thôi bây giờ về phòng đi. Đừng để chồng con đời đấy. Dạ vâng ạ. Sau đó thì Huyền theo lời của bà Kim Phụng trở về phòng. Cô cũng biết hôm nay là ngày đầu tiên cô trở thành vợ của mình. Cô biết đêm nay chính là đêm động phòng. Nhưng mà liệu rằng anh có đến không? Nếu nhanh đến thật thì cô cũng không biết bắt đầu như thế nào để có thể có con nối dõi cho nhà họ. Cô biết tất cả công việc đồng án. Cũng có thể cùng anh làm vườn. Nhưng mà phải bắt đầu mối quan hệ vợ chồng như thế nào Thì cô lại không biết Cô chưa từng có mối quan hệ yêu đương với ai cả Cuộc đời của cô chỉ nhớ duy nhất Một người cách đây nhiều năm Nhưng mà cũng đến lúc cần phải quên đi rồi Trên đường trở về phòng Thì lòng của cô nàng chiếu Nửa mong manh đã ở trong phòng đợi cô Nửa thì lại mong anh không đến Lúc cô về đến phòng Thì cánh cửa vẫn đóng Bên trong không một tiếng động Và cũng không có ánh đèn. Vậy là cô đoán anh đã không đến. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, chuẩn bị tất cả mọi thứ để đối mặt, cũng biết cả chuyện anh không hề có tình cảm với cô. thế nhưng mà trong tim vẫn như có vết cắt sâu, đau đến mức không thể nào thở được. Cô ngồi trên ghế trong lòng hụt hứng, mất mát. Cô chỉ là một cô gái vừa mới lớn. Trong tim vẫn luôn ước mơ những thứ tươi đẹp, Mong đợi một tình yêu đơn giản Nhưng ngọt ngào Ây thế mà sao lại khó khăn quá như vậy Căn phòng trang trí đúng kiểu Phòng tân hôn Trăn đềm đều màu đỏ Ở giữa còn trải thêm chiếc khăn trắng xóa Chắc là dùng để kiểm tra trinh tiết Cô định để nó sang một bên Rồi đi ngủ Thì lại nghe thấy có tiếng bước chân ở bên ngoài và giây sau đó có tiếng gó cửa vang lên Cô đi ra mở cửa Thì nhìn thấy mình Xin lỗi Tôi đến hơi muộn, bởi vì giải quyết công việc của trang trại, nên không để ý thời gian. Ngày đám cưới nhưng mà anh lại có quá nhiều thứ cần phải làm. Mà cũng phải thôi. Đối với anh thì cô chẳng là gì cả, và cũng không có bất cứ vị trí gì. Chắc chắn là anh sẽ không vì cô mà đánh đổi công việc. Huyền bất giác cười buồn. Không sao đâu, anh vào trong đi. Lúc mình đi vào bên trong thì Huyền mới nhìn rõ trán chán của anh lấm tấm mồ hôi Và cả áo của anh cũng bị ướt Có phải là công việc vất vả quá không? Em thấy anh đổ mồ hôi nhiều quá ấy. Không sao đâu Khi nãy thì tôi cùng người làm ở trang trại bốc vác hàng hóa Cô giót một cốc nước rồi đặt xuống trước mặt của mình Anh uống đi cho đỡ mệt Em không cần phải lo cho tôi Nếu em mệt cứ ngủ trước đi Cô vẫn còn một ít sổ sách chưa làm xong. Nhìn anh mệt nhưng mà cô lại không thể nào giúp được gì cả. Đến ngay cả con chứ, còn không biết thì làm sao mà giúp anh làm sổ sách. Cái cảm giác bất lực lại thêm một lần nữa khiến cô nhói lòng. Huyền đi về phía giường lấy cái quạt nan rồi đứng bên cạnh mình. Cô sợ anh bị nóng nên muốn quạt cho anh. Thế nhưng mà anh ngăn lại. Không cần đâu, em cứ đi nghỉ đi. Ngày hôm nay cũng đã mệt lắm rồi. Hơn nữa nhà cũng có quạt máy. Sao mà em cứ tự làm khổ mình như thế? Ừ, nhưng mà em chưa buồn ngủ. Và lại thì ngày hôm nay em cũng không làm gì cả. Bình thường ở nhà em làm nhiều việc lắm. Hay là ngày mai anh cho em theo anh đến trang trại nhé. Em có thể làm được nhiều thứ. Ngồi nhà không thế này em chán quá. À... Với cả trước đây, nhà em không có quạt máy nên em không quen. Em ở nhà đi. Ở nhà học những thứ cần học. Mặc dù rất muốn được đến đó, nhưng mà vì anh nói không được nên cô cũng không dám nói gì thêm cả. Cô không thể nào mè nhau với anh giống như một đứa trẻ được, nên cũng đành gật đầu. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Mình đặt chiếc bút xuống dưới bàn rồi quay sang nhìn Huyền. Em đã làm dâu nhà này rồi thì phải học thuộc tất cả quy tắc trong gia đình. Cái gì không biết thì không nên làm. Không phải lúc nào thì tôi cũng ở bên cạnh, bảo vệ cho em. Em cũng không cần phải vất vả, đứng bên cạnh tôi làm gì. Em đi ngủ đi. Mình lấy lại cái quạt từ tay của Huyền rồi tiếp tục công việc. Và cô thực sự trở thành người thừa mất rồi. Đến ngay cả cái quyền chăm sóc cho anh cô cũng không có. Lúc này thì Thảo bên ngoài cứ đi qua đi lại. Cô ta không biết là Minh và Huyền ở trong phòng đang làm gì. Rụt gan cô ta giống như có lửa đốt. Đã cố gắng quên đi tất cả mọi thứ thì nhưng vẫn không thể nào làm được. Đang không biết phải làm thế nào thì cô ta nhìn thấy hòn đá ở dưới gốc cây. Trong đầu xuất hiện một suy nghĩ khiến cho người ta phải sợ hãi. Cô ta cầm theo hòn đá sau đó trở về phòng. Một lát sau đó cô gái thân cận bên cạnh cô ta hút hoảng Chạy đến phòng của Huyền Vừa đập cửa vừa khóc nức nở Lúc mình mở cửa ra Thì cô ta vội vàng Nắm đứt cánh tay của anh Nước mắt thì vẫn rơi không ngừng Cậu Minh ơi Cậu Minh Cậu mau đến phòng của cô Thảo đi Cô ấy bị thương nặng rồi đấy Cái gì cơ Thảo bị sao cơ Cô Thảo bị ngã Đồ gối cô ấy bị sức một mảng lớn Nhìn cô ấy đau đớn lắm Cậu à Mau đến đó đi Mình chạy đi rồi thì Huyền cảm thấy lo lắng cho Thảo Cũng định chạy Thảo Nhưng mà cô còn chưa ra khỏi phòng Thì đã bị hoa chặn lại Cô định đi đâu? Tôi qua xem chị Thảo thế nào? Bây giờ thì cô Thảo chỉ cần cầu Minh thôi Cô sang đó giải quyết được gì? Cô không phải là thầy thuốc Cũng không phải là người có thể Chứa được vết thương cho cô Thảo đâu Nhưng mà tôi muốn biết Tình hình của chị ấy Cô tránh ra Để cho tôi đi. Cô có tự trọng không vậy? Cô nói của hoa khiến cho Huyền giật mình. Cô nói như vậy là ý gì? Cô... Phải biết thân biết phần của mình chứ. Cô là vợ hai. Chính là người phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác đấy. Tôi cảm thấy thương cô Thảo quá. Cũng bởi vì cô ấy quá hiền lành. Thế nên mới đối xử tốt với cô như thế. Mà cô tốt nhất. Đừng có đi sang đó... Làm phiền hai người họ Nói xong thì Hoa đi thẳng Trước khi đi vẫn còn để lại cho Huyền Một ánh mắt coi thường Dù bây giờ cô đã trở thành con dâu Của gia đình họ Trần Thế nhưng mà cô vẫn bị người khác coi thường đi thôi Thân phần vợ hai Có gì đâu mà tự hào chứ Huyền cũng không muốn Sang đó làm phiền họ Suy cho cùng cũng không giúp được gì cả Có lẽ là Hoa nói đúng Người mà Thảo cần lúc này là mình chứ không phải là cô Thế là đêm tân hồn bị phá hủy Lúc mình đi đến phòng của Thảo Thì nhìn thấy trên sàn nhà Còn vương lại vết máu Thảo ngồi trên ghế mặt môi tái nhợt Răng thì cắn chặt lại Chịu đựng cơn đau Lúc nhìn thấy mình thì oa lên khóc nước nở Giống như một đứa trẻ Mình ôm lấy cô ta vào lòng Băng bó vết thương rồi Thế nhưng mà nó vẫn còn dị máu Em làm sao thế này Sao mà chân em lại bị như vậy? Em ngã ở đâu á? Em... Em... Ngã ở trên cây xuống Trên cây? Nửa đêm nửa hôm Leo lên đấy làm gì? Đã anh đưa em đi viện Vết thương thế này thì không thể nào ở nhà được đâu Không cần đến bệnh viện đâu Em đã gọi thầy thuốc đến rồi Nhưng mà tại sao? Bỗng nhiên trao lên cây làm gì thế? Um, em xin lỗi Quả bóng anh mua cho em bị vớ ở trên đấy Em chỉ muốn lấy nó xuống thôi Em ngốc cũng vừa thôi Mất quả bóng này Thì mua lại quả khác là được Nhưng mà mất đi 5 tháng Chỉ có mình anh và em Thì không thể nào lấy lại được nữa Thảo à <cười> Em xin lỗi Em lại ích kỷ rồi Bao giờ thì thầy thuốc mới đến Anh đem em đến bệnh viện Chưa đợi thì biết đến bao giờ đây Cũng sắp đến rồi Một lát nữa thôi à Tôi để anh xem vết thương sao rồi Lúc này thì Mình đang băng bó đầu gối của Thảo Anh tháo miếng băng đó ra lại Nhìn vết thương mà anh nhớ mày Thảo à Em ngã vào vật gì đó cứng lắm có phải không? Chứ ngã xuống sân thì làm sao mà có vết thương như thế này được. Sợ mình phát hiện thế nên Thảo ấp úng Nhưng mà cũng may mắn cho cô ta là ông thầy thuốc kia đến kịp lúc. Ông ấy rửa sát khuẩn vết thương rồi lấy lá thuốc đắp lại. Trước khi về, còn dặn dò cẩn thận. Vết thương này thì ngày nào cũng phải vệ sinh sạch sẽ. Nếu không sẽ bị nhiễm trụng. Còn nữa, mấy ngày tới đừng có đi lại nhiều. Vết thương lên da non sẽ ngỡ lắm đấy Sau đó thì mình tiến ông thầy ra về Quay lại phòng Anh nói Em nằm nghỉ ngơi đi Lát nữa thì chắc sẽ đau nhiều đấy Mà nếu như đau quá thì cứ bảo anh Anh đưa em đến viện Đêm nay là đêm động phòng của anh Vậy mà em lại như thế này Em cảm thấy ái náy quá uhm, Anh sang phòng bên kia với Huyền đi Ở đây đã có hoa rồi Không sao đâu Đoàn này thành ở lại đây xem thế nào. Thôi, em cứ ngủ đi. Vậy còn anh thì sao? Anh không ngủ à? Em ngủ trước đi. Anh đi qua phòng Huyền nói với cô ấy một tiếng đã. Nói xong thì mình đi ra ngoài. Cô ta nhìn vết thương ở chân cũng cảm thấy đáng giá. Người ta nói rằng đêm động phòng là đêm quan trọng nhất. Nếu như đêm đó đã không thuận lời, thì cuộc sống sau này Chắc chắn sẽ không thể nào hạnh phúc Và điều này chính là điều mà cô ta mong muốn Đêm đồng phòng mà người đàn ông của mình Lại ở bên phòng của người phụ nữ khác Cái cảm giác đó chắc chắn sẽ rất nhói Nhưng mà làm sao bằng được cảm giác của cô ta lúc này Chia sẻ mình cho người khác Cô ta không thể nào làm được Mình cứ đứng chần chờ trước cửa phòng của Huyền một lát Rồi mới gõ cửa Ngày thấy tiếng gõ cửa thì Huyền vội vàng chạy ra mở Vừa nhìn thấy mình thì cô liền hỏi Anh à, chị Thảo sao rồi? Vết thương có nặng lắm không? Chắc là chị ấy đau lắm nhỉ Đúng là rất đau. Vết thương cũng khá nặng. Huyền này. Dạ vâng ạ. Tối nay thì anh phải ở bên cạnh chăm sóc cô ấy. Xin lỗi em. Mặc dù đã biết trước chuyện này, thế nhưng ngay từ chính miệng của mình thì trong lòng của cô lại hụt hấn. Cô cố gắng để mình yên tâm. Em không sao đâu Anh cứ chăm sóc chị ấy đi Chị ấy đang bị thương không có người bên cạnh Như thế thì nguy hiểm lắm Cảm ơn em đã hiểu cho tôi Thôi anh về phòng với chị ấy đi Trời cũng muộn rồi Em cũng buồn ngủ Ngày mai thì em sẽ sang thăm chị ấy sau Bây giờ cứ để chị ấy nghỉ ngơi đã Được rồi Vậy em ngủ đi nhé Khi mà hình bóng của người đàn ông đó khuất dần Thì cũng là lúc Huyền không thể nào kìm lòng được nữa Cô ngồi xuống trước thềm Hoà khóc giống như đứa trẻ Buổi sáng ngày hôm sau Thì Bích đến gọi Huyền dậy sớm Ở đây thì buổi sáng Khi mặt trời còn chưa lên đã phải thức dậy Để đến hỏi han người lớn trong nhà Không ai được phép ngủ quá 5 giờ Thực ra thì cả đêm hôm qua Huyền không hề chợp mắt Bích đặt trầu nước rửa mặt xuống dưới bàn Rồi chăm chú nhìn về phía chiếc giường Hình như muốn hỏi điều gì đó Nhưng mà lại không dám mở lời Sao vậy? bất có chuyện gì muốn hỏi tôi sao? Em hỏi điều này có gì không phải Cô bỏ qua nhá Thế... Hôm qua cậu mình không ngồi lại phòng cô sao? Hay là cậu đã đi sớm vậy? Hôm qua thì chị Thảo bị ngã Thế nên anh ấy Sang phòng của chị ấy Sao cơ? Sao có thể như vậy được? Nhìn thấy Bích hốt hoảng thì Huyền cũng lo lắm. Có chuyện gì sao? Đêm tân hôn mà như vậy thì rất không may mắn. Nếu như bà chủ biết chuyện này sẽ không vui đâu. Nhưng mà chuyện này là sự cố mà. Hơn nữa thì chị ấy bị thương cũng không thể nào để cho chị ấy một mình như vậy. Thôi, cô mau rửa mặt đi rồi đến phòng của bà chủ. Lát nữa, cô lừa lời mà nói với bà ấy nhé. Nghe Bích nói như vậy thì Huyền có cảm giác mọi tội lỗi hình như đều là do cô cả. Tự nhiên cô lại cảm thấy sợ quá. Huyền rửa mặt rồi thay quần áo sau đó đến thẳng phòng của bà Kim Phụng. trời không nóng thế nhưng mà cô lại toát cả mồ hôi. Cô mở cửa bước chân vào trong phòng thì đã nhìn thấy bà ấy thức giấc. Con chào mẹ. Đến rồi sao? Mẹ. Mẹ cảm thấy đỡ hơn tí nào chưa? Có còn cảm thấy ngứa không à? Đỡ nhiều rồi. Lát nữa, con lấy thêm cho mẹ một bát. Để mẹ uống cho khỏi luôn đi. Ở mặt cơm ngứa ngáy trong người khó chịu lắm. Dạ vâng ạ. Tới con ngồi xuống đây, mẹ hỏi. Huyền ngồi xuống ghế. Cô biết là bà ấy muốn hỏi chuyện gì. Nhưng mà cô lại không biết trả lời sau đây. Tới đêm hôm qua, thằng Minh ngủ lại phòng con chứ. À, đêm qua... Nhìn qua thái độ của Huyền thì bà lập tức biết ngay có chuyện gì đó không ổn. Sao vậy? Hôm qua thằng Minh không đến phòng của con á. À, anh ấy có đến nhưng mà anh ấy không ngủ lại à? Cái gì cơ? Đến rồi nhưng mà không ngủ lại á. Con là vợ. Vậy mà con lại không biết giữ chồng á. Tức không nhá chuyện này cũng cần phải dài sao. Dạ con xin lỗi mẹ. Xin lỗi, xin lỗi để làm gì? Con phải biết, con đến đây, trở thành con dâu của cái nhà này, gánh vác trên vai trách nhiệm sinh con nối xói. Mà chắc là con cũng thừa biết gì của con, lấy của nhà này bao nhiêu tiền có phải không? Con biết à? Con xin lỗi. Con... con xin lỗi bởi vì đã khiến cho mẹ thất vọng. Nói cho ta biết đi. Tại sao chồng con không ngủ lại? Dạ Bởi vì tối qua Chị Thảo bị ngã Mà chân chị ấy bị thương Thế nên anh mình phải sang phòng của chị ấy để chăm sóc Bị thương? Nửa đêm rồi Đi đâu mà ngã Dạ con không biết à? Thôi Con đi sang phòng của dì ba đi Phòng dì hai thì không cần phải đến Bởi vì cô ta chắc chắn Sẽ không mở cửa cho con đâu. Con biết rồi à Sau khi Huyền rời khỏi thì bà Kim Phùng cũng đi ngay. Bà đi thẳng đến phòng của Thảo. Lúc bà đến thì Thảo đang nằm trên giường. Cũng chỉ có mình Thảo, chứ không thấy mình đâu cả. Nhìn thấy bà ấy thì Thảo bỗng nhiên sợ hãi. Khi mà người ta làm chuyện gì đó khuất tất, thì thường sẽ sợ bị phát hiện. Um, con chào mẹ ạ. Bà ngồi xuống bên cạnh Thảo, Rồi cầm lấy bàn tay của cô ta Nghe nói là con bị thương ta bị thương ở đâu vậy? Ừ, dạ con bị thương ở chân thưa mẹ Thế lúc ăn cơm tối vẫn còn bình thường cơ mà Dạ con bị lúc nửa đêm à? Nửa đêm? Nửa đêm rồi không ngủ đi Đi ra ngoài làm gì vậy? Mà ngã kiểu gì? Mà lại bị thương nặng như thế? Rồi thì báy bất ngờ bóp mạnh vào tay của Thảo Ánh mắt không còn hiền diều giống như lúc nãy Nói cho ta biết Có phải là con cố tình không? Cô ta hút hoảng Vội vàng giải thích um, Mẹ ơi Không phải như vậy đâu Con không hề cố ý Con xin mẹ hãy tin con Con biết thừa là tối qua Là đêm đồng phòng của chồng con có phải không? Cũng thử biết, chồng con cần phải sinh con nối xói. Con cũng biết là từ bản thân của mình, không thể nào sinh con được, có phải không? Dạ, con xin lỗi mẹ, con biết điều đó. Biết rồi, mà vẫn để cho chồng con ngủ phòng con á. Biết là nếu như đêm đồng phòng không có chuyện gì xảy ra, thì sẽ xui xẻo. Thế nhưng mà con vẫn giữ chồng con lại. Thế ý con là muốn chống lại ý mẹ sao? Không có đâu mà Mẹ ơi, xin mẹ hãy tin con. Con không hề cố ý phá hỏng đêm động phòng của anh Minh đâu. Cũng là thân phần phụ nữ. Mẹ hiểu việc, chung chồng, thì không phải nói chấp nhận là có thể chấp nhận. Tránh bản thân của mẹ để được con trai, thì mẹ vẫn để cho bố con đi lấy thêm hai người vợ nữa. Không một lời oán trách. Bây giờ thì con không thể nào sinh con. Đã như vậy là con không tạo điều kiện cho chồng con. Con làm cho mẹ quá thất vọng rồi đấy. Mặc kỳ cô ta khóc. Mặc kỳ cô ta nói gì, thế nhưng bà Kim Phụng vẫn không tin. Tin làm sao được, khi mà chỉ cần nhìn qua là bà ấy biết tâm cơ của Thảo. Hôm nay, chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu như còn lần sau nữa, đừng trách tại sao con không còn là con dâu của nhà họ Trần. Bà Kim Phùng đang muốn nói thêm vài chuyện Thì bà ấy nghe thấy có tiếng người sắp bước vào Quả thật không sai Và người đó chính là Minh Mẹ Con đi đâu về đấy Con đi ra ngoài mua chút đồ ăn cho Thảo Làm sao không bảo người làm trong nhà cứ nấu cháo thôi Cô ấy đang bị thương Không muốn ăn gì cả Nên con mua thứ mà cô ấy thích Con người ta thích nhiều thứ lắm Nhưng mà không phải thích thứ gì Thì cũng có thể có được đâu. Mà, Mà nói như vậy là sao? Thì chỉ là vu vơ như vậy thôi. Lát nữa, Con sang phòng mẹ, Mẹ có chuyện muốn nói. Khi mà bà Kim Phụng rời khỏi phòng, Thì mình liền hỏi Thảo, Mẹ đã nói gì với em vậy? Mẹ um, chỉ hỏi thăm em thôi, Chứ không có gì cả. Vậy thì tại sao em lại khóc? À, buổi sáng lúc ngủ dậy Em thấy chân đau quá Vậy nên em khóc thôi Không có gì cả đâu Nếu như có chuyện gì Phải nói với anh đấy Em biết rồi Cô ta còn biết nói gì với mình nữa Chàng nhé lại nói Là cô ta cố tình lấy đá đập vào chân để bị thương Rồi bây giờ bị mẹ mình phát hiện Nếu mà nói như thế Thì liệu rằng mình có còn thương cô ta nữa không Chắc chắn là không rồi Mình là con người như thế nào cô ta hiểu quá rõ Anh chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ Cho người đã lừa dối anh Cô ta còn đang lo lắng Thì lại có tiếng gó cửa Lúc này thì Huyền từ bên ngoài Mang vào một bát cháo hạt sen Đang bực bội lại còn gặp Huyền nữa Khiến cho tâm trạng của cô ta Lại càng trở nên u ám Nếu như không phải bởi vì Huyền Thì cô ta đâu cần Tự làm thương bản thân như vậy Nếu như không phải vì Huyền Thì cô ta cũng không cần Chịu đừng cơn đau như thế. Em đến có chuyện gì không? Không có gì à. Em nghe nói chị bị thương thế nên đến thăm. Chị còn đau không à? Rất đau. Thế chỉ đau uống thuốc chưa? Hay là em gọi anh Minh đưa chị đi viện nhé? Anh Minh là chồng chị. Nếu như chị cần, chị sẽ tự gọi. Không cần phiền đến em. Bỗng nhiên thì Huyền có cảm giác hình như Thảo đang giận cô thì phải Nhưng mà cô có làm gì đâu Thảo ngã thì cũng không phải do cô Hơn nữa đêm hôm qua cô cũng không hề giữ mình lại Vậy thì thái độ này của Thảo rốt cuộc là gì đây Thảo không muốn nói chuyện với cô Thì cô cũng không miên cướng Cô cảm giác không khí lúc này còn ngột ngạt hơn cả lúc cô ở chung nhà với gì Em có nói với người làm, nấu cho chị bát cháo hạt sen để tầm bổ. Chị ăn đi cho nóng. Em về phòng đi à? Em mang luôn bát cháo ra ngoài đi. Sáng nay Thành Minh có một đồ ăn cho chị rồi. Sau đó thì Huyền mang tô cháo đi ra ngoài. Bởi vì là đồ ăn không thể nào lãng phí, nên cô mang về phòng ăn luôn. Lúc này thì Minh ở trong phòng của bà Kim Phụng. Mẹ à, Có phải là mẹ đã nói gì với Thảo không? Con muốn biết á, con thấy cô ấy khóc đi. Vậy thì sao? Kìa mẹ, mà có cần quá đáng như vậy không? Cô ấy đang bị thương đấy. Giờ một vài giọt nước mắt thì không chết được đâu. Nhưng mà không sinh được con nối dối, lại còn dám ngăn cản thì tuyệt đối không được sống y nộn. Nghe tin con gái bề ngá nên mẹ của Thảo lên đến thăm gia đình của Thảo cũng thuộc vào gia đình danh giá có của ăn của đề lúc trước cũng là chính bày bảo thảo nhất định phải lấy mình cho bằng được gia đình của Minh giàu có như vậy ai mà không muốn con gái được gà vào đấy nói để mưu mô thủ đoàn thì bấy đứng số 2 thì cũng không ai đứng thứ nhất bấy vội vàng mở cánh cửa phòng thảo rồi chạy vào Chưa nhìn thấy người đã thấy tiếng Bù lưu bù loa lên khóc lóc Trời ơi con gái của mẹ Thế con đâu rồi Con có sao không Ngã ở đâu thế Để mẹ xem nào Nhưng mà sao không đi viện thế Con không sao đâu Mà mẹ đừng có làm loạn lên như vậy Như thế này mà bảo không sao Bị thương Chảy máu nhiều như thế kia cơ mà Con không sao thật mà nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi. Bà nhìn trước nhìn sau xem có ai không rồi nói với Thảo. Thêm... vợ mới của thằng Minh đâu? Con không biết nữa. Vừa mới ra ngoài rồi đấy. Từ nó có sinh không vậy? Cũng bình thường. Tính cách của nó thế nào? Con không biết. Không biết? Không biết là không biết thế nào? Muốn đánh được đây Thì phải hiểu gió địch như thế nào chứ con Mẹ à Mẹ đến đây làm gì thế tôi đến đây chăm con chứ làm gì nữa Tiền thể Hỏi thăm tình hình xem thế nào rồi Sớm muộn gì thì cô ta Cũng sẽ sinh con cho nhà họ Trần thôi nghe đến đây thì bà vội vàng bịt miệng của Thảo lại Úi trời ơi con bé này Tai vách mạch rừng đấy Có nói to như vậy Nhớ ai nghe thấy thì sao đây? Đến nước này rồi Ai nghe thì cứ nghe đi Sớm muộn gì Thì con cũng không thể nào ở lại ngôi nhà này nữa Đừng con nói linh tinh Khó khăn lắm thì mẹ mới có thể khiến con trở thành con dâu của nhà họ Trần Hưởng vinh hoa phú quý chưa được bao lâu Không thể nào cam tâm từ bỏ như vậy được Thế bây giờ Mẹ bảo con phải làm thế nào đây? Không sớm thì muộn. Anh mình cũng sẽ yêu thích của ta thôi. Tôi không nhẽ con từ bỏ dễ dàng như vậy. Con định để cho kẻ khác leo lên đầu của con rồi ngồi á. Con mệt mỏi lắm rồi. Con không thể nào tiếp tục dài vào bản thân của mình thêm được nữa. Phải tiếp tục. Tự làm thương chánh mình. Con còn có thể làm được. Tuy những chuyện khác, sao lại không? Mẹ... Mẹ nói như vậy là sao? Con không hiểu. Con đừng tưởng, vết thương này mẹ không biết do ai gây ra. Con là con của mẹ, mẹ không hiểu con thì còn ai hiểu nữa. Kìa mẹ, bé bé thôi, nhớ có ai nghe được thì sao đi Mẹ xin lỗi, bởi vì khi nay mẹ bức xúc quá thôi. Vậy bây giờ mẹ nói cho con biết đi, con phải làm thế nào mà có thể giữ được vị trí của mình đây? Chuyện này nói đơn giản thì không đơn giản Nhưng mà cũng không khó đến mức như con nghĩ đâu Thế... Mẹ có cao kiến gì không? Trước tiên Con phải tạo mối quan hệ thân thiết với nó Đừng có mà sồn sồn lên như vậy Cái gì cơ Sao mày nói gì mà kỳ như thế? Hơn nữa Sao mà con có thể thân thiết với cô ta? Chỉ cần nhìn thấy thôi Thì con đã không thể nào chịu đựng được Như vậy là không được Con phải khiến cho cô ta có cảm giác Tin tưởng con Lúc ấy thì con muốn làm gì mà chả được Nhưng mà Con không hiểu là mẹ Muốn nói gì cả Vậy thì cứ để từ từ Mẹ sẽ nói cho con hiểu Lúc này thì Huyền đang ngồi trong phòng Thì nghe thấy có người gọi Lúc mở cửa ra thì thấy đó là Bích Bà chủ bảo con đến đây gọi cô à Có chuyện gì vậy Bích? Ừ, có thầy giáo đến đây Chắc có lẽ đến đây để dạy cho cô đấy Sau đó thì Huyền đi thao Bích đến gian nhà chính Lúc này thì mình cũng đang ở đó Bà Kim Phùng nói với Huyền Con ngồi xuống đi Dạ vâng à Đây là thầy Nam Thầy sẽ dạy cho con học chứ Học đường chứ rồi thì phải học tiếp đến gia quy Dạ vâng thưa mẹ Con đã hiểu Trước đây cuộc sống của con thế hào thì mẹ không quan tâm. Nhưng bây giờ thì con đã trở thành con dâu của nhà họ Trần. Thì phải cố gắng. Đừng để cho nhà họ Trần này mất mặt. Huyền đi thao thầy năm đến phòng sách. Cô cố gắng trấn an bản thân. Học chữ thì không có gì khó khăn cả. Công việc đồng án, vất vả như vậy. Cô còn có thể làm được. Thì việc học này cũng không khó gì đâu. Nhưng mà khi bắt đầu vào học rồi thì cô mới cảm thấy... Nó còn khó hơn cả công việc Dãi nắng, dầm mưa Huyền miệt mại trong phòng sách Từ sáng cho đến đêm, nhiều ngày liên tục Ở bên ngoài có chuyện gì xảy ra Cô cũng hoàn toàn không biết Để cho cô sớm biết chứ Thì bà Kim Phổng còn sai người Mang cơm vào tận phòng sách cho cô ăn Cô thậm chí còn ngủ luôn ở đó Những ngày này thì Huyền Cũng không nhìn thấy bóng dáng của mình đâu Mặc dù có hơi buồn Nhưng mà cô cũng biết là anh bận công việc Còn phải chăm sóc cho Thảo nữa Cô cũng không dám trách móc gì cả Hôm ấy thì bà Kim Phụng đến Nhìn thấy Huyền chăm chỉ học hành như vậy Thì cảm thấy khá hài lòng Con học hành đến đâu rồi? Dạ con cũng biết được vài chữ dạ Cố gắng nhá Con dâu của nhà họ Trần Thì không thể nào có chuyện Không biết chữ đâu Dạ vâng ạ Con sẽ cố gắng Mấy ngày này thì mình có đến thăm con không? Dạ thưa mẹ Anh ấy Sao thế? Nó không đến á? Dạ không phải đâu à Anh ấy có đến Nhưng mà anh ấy nói bận công việc Nên không thể nào đến thường xuyên được Thật sao? Còn Vậy là nó không đến Thôi được rồi Chuyện này cũng không thể nào trách con Cứ từ từ vun đáp Ta đợi lâu rồi nên có đợi thêm tí nữa Cũng không sao Con xin lỗi mẹ Không có gì đâu Cứ cố gắng học hành cho tốt đi Tính cách của mình như thế nào Thì bấy là người biết rất rõ Muốn ép buộc mình Ngay lập tức có con với Huyền là điều không thể Bấy biết rằng Huyền là một cô gái hiền lành Không hề có tâm cơ nào về nên việc quyến giúp mình Là điều hoàn toàn không khả thi Hơn nữa Lại còn có Thảo ở bên ngăn cản như thế Bà ngồi trên ghế Đưa tay dài dài thái dương Về mặt khá mệt mỏi Lúc này thì hoa mang từ ngoài vào Ấm trà rồi đặt xuống bàn Con mời bà thưởng trà Trà này là do mẹ cô Thảo Mang đến biếu Cô Thảo có nói con mang đến cho bà Bà lại đến đây á Hình như dạo này có vẻ Rất chăm đến đây thì phải Dạ vâng ạ Cái nhà này giết rồi không còn quy tắc gì nữa. Đến không ai biết, <cười> về thì cũng không ai hay cả. À, cô Thảo chân vẫn còn đau thế nên không thể nào đến đây giải thích với bà được. Còn nói với con, nói lại với bà. Mẹ cô ấy muốn đến gặp bà, nhưng bởi vì có việc gấp nên phải đi ngay à. Xem ra thì vết thương cũng khá lâu lành đấy. Mày mang thứ này đổ ngay đi. Thứ này thì bà không muốn uống. Ừ, nhưng mà trà này Là trà hảo hàng Hơn nữa Im ngay Từ bao giờ người làm trong cái nhà này Được quyền lên tiếng như vậy Hay là chủ như thế nào thì tớ như thế á Hoa vội vàng quỳ xuống Còn không phải là có ý đó Con xin lỗi bà Ra ngoài Rồi mang thứ này đổ đi Hoa vội vàng đem ấm trà ra ngoài Cô ta chỉ là cảm thấy không cam tâm cho Thảo. Cố gắng lâu như vậy, thế mà vẫn không thể nào có được sự yêu quý từ bà. Đó là loài trà mà bà Kim Phùng thích nhất, nên Thảo rất mong đợi. Nhìn thấy hoa quay về thì Thảo vội vàng hỏi ngay. Sao rồi? Bà đã nói gì thế? Có phải là rất thích không? Em xin lỗi cô. Sao thế? Bà bảo em, mang đồ hết đi. Đổ hết đi. Bấy còn nói. Nhà này bây giờ không còn phép tắc gì cả. Ai thích đến thì đến, thích đi thì đi. Một chút tôn trọng cũng không có. Thông ra chứ đâu phải là người hầu đâu. Em cũng không biết nữa. Chắc chắn là do con danh con quê mùa kia đã khiến cho bà chủ ghét cô như vậy. Im miệng lại. Nói như vậy, không sợ người khác nghe thấy sao. Nhưng mà em... Cũng chỉ là nghĩ cho cô thôi Thực sự là ức quá đi mà Từ sau nói điều gì cũng phải để ý Không phải muốn nói gì thì nói đâu Còn con danh còn đó Cứ để đấy Cô sẽ xử nó Vâng ạ em biết rồi Suốt mấy tháng trời dòng giá Cuối cùng thì Huyền Cũng học xong những gì cần học Cô cảm thấy bây giờ đầu óc của mình Cũng lanh lợi hơn trước khá nhiều Dã mà trước đây được đi học sớm thì tốt biết mấy Huyền bước ra khỏi phòng sách Ánh nắng khiến cho cô cảm thấy hơi chói mát Cô giống như mới từ trong tù ra vậy Suốt cả một thời gian tách biệt với thế giới bên ngoài Nhìn thấy Ngọc đi đến thì Huyền cúi chào Con chào gì ba Ai đây Bà ta nhìn Huyền biếu môi một cái Vẫn là cái giọng chanh chua thường ngày Tôi cứ tưởng là cô đi khỏi nhà họ Trần từ lâu rồi chứ Thế hóa ra vẫn còn ở đây á Dạ con học à Cô thì học cái gì? Con học gia quy à Nhớ lúc mà tôi mới về nhà này học gia quy Cũng chỉ mất vài ngày thôi ấy thế mà riêng cô thì học những mấy tháng Cũng đủ biết là cô thông minh cỡ nào nhỉ Dạ là do gì ba sáng già Nên học cái gì cũng nhanh Con thì ít học từ bé, thế nên mới lâu như vậy. Cô đang nói đều tôi á? Dạ, con không dám à? Đừng tưởng về cái nhà này thì sẽ sùng sướng. chừng nào con chưa đại được con, vậy thì trường đó vẫn còn giá trị lợi dụng. Sau khi đại được đứa con ra rồi, thì cũng chỉ là loài giác đổ đi thôi. Đừng vội đắc ý như vậy. Mấy lời cô ta nói ra chẳng có lời nào không cay độc cả. Chẳng khác gì, đem bát muối rồi sắt thẳng vào vết thương của người khác. Đúng là Huyền không thông minh, không nhanh nhẹn như người ta. Nhưng mà cô đã cố gắng hết sức. Hơn nữa, chưa từng làm chuyện gì hại đến ai trong căn nhà này. Nhưng mà không hiểu sao, bọn họ vẫn luôn coi cô giống như cái gai trong mắt cần phải nhổ đi vậy. Mấy tháng này thì Huyền cũng không hề gặp mình. Cô biết là bản thân của mình chẳng là gì với anh cả, nên cũng không có quyền đòi hỏi. Cô đi đến phòng của bà Kim Phụng Nhìn thấy cửa mở hé Cô tò mò nhìn vào Cả người của cô run dậy khi nhìn thấy bà ấy Giang nghiến chặt lại Ánh mắt thì sắc lẹm Nhìn con búp bê trên tay Rồi bà ấy còn lấy kim đâm liên tiếp vào con búp bề đó Ở bên cạnh Còn có thêm vài con búp bề khác Xuyết tí nữa thôi Thủy Huyền đứng khủng vững Cô không biết là bà đang làm gì Nhưng mà nhìn bà ấy thực sự rất đáng sợ Cô không dám vào bên trong, mà vội vàng đi về phòng mình. Nếu như để bà ấy biết, cô nhìn trồm bấy thì chắc chắn sẽ không thà cho cô. Sao mà căn nhà này toàn là những người quá gì như vậy? Ai cũng khiến cho Huyền cảm thấy sợ hãi. Lúc trước còn ở nhà thì cô chỉ sợ mối gì thôi. Nhưng mà đến đây rồi thì ai ai cũng phải đề phòng. Ai cũng phải tìm cách lấy lòng. Càng lúc thì lại càng cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ mọi gia quy trong nhà họ trần Cô đều nắm gió Kể cả cách đi đứng nói chuyện ra sao Cô cũng đều biết Nhưng mà thời gian sau này Cả ngày không làm gì hết Chẳng phải là rất nhàm chán sao Cô thật muốn đến trang trại Làm việc cùng với mình quá Huyền đi lang thang ra ngoài ao sen Cô quay người lại khi nghe thấy tiếng ai đó đang gọi Cô nhìn thấy Thảo đang đi về phía cô Thực ra thì Thảo chính là người mà cô cảm thấy sợ nhất Lúc nào thì khuôn mặt của chị ta Cũng có một vẻ duy nhất Thật không biết Trong lòng của Thảo đang suy nghĩ điều gì Em chào chị Học hành vất vả như vậy Không về phòng nghỉ ngơi đi Còn ra đây á Ở ngoài này nắng như thế này Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy à, Em cảm thấy không khí trong phòng hơi ngột ngạt Thế nên ra đây Hít thở một tí Là vậy sao Vậy thì chị và em cùng thưởng trà hoa sen đi. Ở giữa hồ sen có một cái nhà nhỏ. Từ lúc đến đây thì Huyền chưa từng đến đó lần nào. Ở trong giao quy cũng không cấm đến nơi này. Vậy nên Huyền yên tâm đi theo Thảo. Em uống trà đi. Trà này mới pha nên rất thơm đấy. Huyền nhận lấy ly trà từ tay của Thảo rồi đưa lên miệng. Nhìn cách uống trà của Huyền thì Thảo bật cười. Em trong suốt mấy tháng qua Xem chừng là học được không ít nhỉ Mấy thói quen trước đây Khi mà còn ở nhà chắc cũng bỏ hết rồi Có phải không Huyền không phải là đang học đòi làm sang Cô chỉ là không muốn Mình mất mặt Vì lấy một người như cô về làm vợ Dù là vợ hai đi chăng nữa Nhưng mà cũng phải ra dáng một tí Huyền này Dạ vâng Thế em có nhìn thấy bông hoa Ở phía kia không Em có thể hái giúp chị được không? Không phải là chị có ý gì đâu chỉ làm chị nghĩ Chắc là em quen với mấy việc này hơn chị Chị thì không có cách nào hái được cả Huyền nghe xong thì không để ý gì cả Thế Thảo nói như vậy Thì cũng ngay lập tức đứng lên Rồi đi về phía đó Chỉ là hái giúp bông hoa thôi mà Không có gì quá đáng cả Hơn nữa thì cô cũng không muốn Mối quan hệ giữa cô và Thảo Càng lúc càng tệ đi Nhưng mà khi Huyền vừa ra đến chiếc cầu tre nhỏ đấy, thì cái cầu ấy sập xuống. Cô cũng vì thế rơi xuống hồ sen. Huyền không biết được cái hồ này lại sâu đến như vậy. Cô cứ như thế trôi với giữa dòng nước. Lúc ấy, cô vẫn nghe được tiếng kêu ở phía trên bờ. Có ai không? Có người rơi xuống nước. Huyền bị rơi xuống hồ rồi, có ai không? Huyền chỉ nghe thấy như vậy rồi lìm dần đi. Trong cơn mê man thì cô nhìn thấy Bố mẹ đang mỉm cười với cô Đứa trẻ tội nghiệp Gọi họ trong nước mắt Bố ơi Mẹ ơi Hai người đến đón con á Còn gái ngốc Con làm sao có thể đi cùng chúng ta được Con Phải sống thật hạnh phúc Nhưng mà ở nơi này Con mệt mỏi lắm rồi Không ai thương con cả Kể cả chồng con Anh ấy cũng không thương con Con phải cố gắng lên. Tình cảm từ từ vun đám. Chứ không thể nào ngày một, ngày hai. Con gái. Đừng nàn lòng như thế. Bố mẹ luôn ở bên cạnh con. Huyền cố gắng chạy theo bố mẹ thế nhưng không kịp. Lúc này thì cô bị đưa về thế giới thực tại. Thế giới của những nỗi bất hạnh. Lúc cô mở mắt ra thì nhìn thấy Hoa đang khóc nức nở. Bên cạnh là Thảo nằm bất động. Cô ngồi dậy rồi hút hoảng hỏi Hoa. Có chuyện gì vậy? Tại sao chị ấy là bị như thế? Cô còn hỏi nữa. Nếu như không phải do cô Thảo cứu cô, thì đâu ra nông nỗi như thế? Nếu như cô Thảo có chuyện gì, thì tối nhất quyết không để yên cho cô đâu. Huyền không biết là chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng là cô vừa bị nga xuống dưới ảo. Tại sao bây giờ người nằm mê man bất tỉnh lại là Thảo chứ? Có mấy người làm chạy đến Người ta nhanh chóng đưa Thảo đi Huyền chạy theo Xem là đưa đi đâu Thì thấy Thảo được đưa về phòng Và có một thầy thuốc vào theo nữa Huyền cũng định vào trong đó xem tình hình thế nào Thế nhưng mà hoa ngăn lại Cô đừng có vào Để cho cô ấy yên đi Huyền ở bên ngoài chờ đợi Mà trong lòng không yên Một lát sau đó thì tất cả mọi người Trong nhà họ trần đều chạy đến Trong đó có cả mình nữa Mình không nói gì với Huyền cả Chạy thẳng vào trong phòng Lúc này thì bà Kim Phổng nắm lấy tay của Huyền rồi hỏi Thế có chuyện gì xảy ra vậy? Sao mà cả quần áo của con cũng ướt nhẹp như thế? Dạ con bị ngã xuống ào à Vậy còn kết thảo thì sao? Con không rõ so. Con cũng không biết tại sao chị ấy là bị như vậy nữa Lúc này thì Ngọc lườm Huyền một cái sau đó nói Đang yên đang lành Dẫn nhau ra bờ ao để làm gì Rồi ngã xuống đấy Cái nhà này rảnh rỗi quá không có việc gì làm cho nên các cô kiếm chuyện á Còn thực sự là không có ý đó Thì ai mà biết được Các người có ý gì hay không Đúng thật là quá phiền phức Em bớt nói lại vài câu đi Trong tình huống thế này rồi Còn nói ra được những lời như thế Em cũng chỉ là muốn dày dỗ nó tí thôi Thì chị cũng đâu cần Bênh vực nó như vậy Bà Kim Phụng quay lại nhìn Ngọc Ánh mắt của bà ấy lúc này Thực sự không dễ chịu tí nào Ngọc thấy như thế Đành nói tránh đi Được rồi Em sẽ không nói gì nữa Chuyện này thì tự chị giải quyết đi Lúc này thì Hoa đi ra cửa Bà Kim Phụng gọi Hoa lại hỏi chuyện Hoa Đến để bà hỏi Dạ vâng ạ Thế rốt cuộc thì mọi chuyện là sao vậy Tại sao cô Thảo lại bị như thế Lúc này thì Hoa lập tức chỉ tay về phía của Huyền Tất cả Cũng là tại cô Huyền cả đấy Huyền nghe đến đây thì còn không biết tại sao Cô lại là người gây ra chuyện này Cô còn chưa kịp hỏi gì thì Hoa đã nói tiếp Cũng bởi vì cô Huyền ham chơi Bị rơi xuống dưới ao sen cho nên cô Thảo mới nhảy xuống Cô Thảo thật đúng là tội nghiệp. Rõ ràng cô ấy không biết bơi. Nhưng mà nhìn thấy cô Huyền ngã xuống thì vẫn nhảy xuống hao cứu cô Huyền. nên như lúc ấy con không đến kịp thì cũng không biết là chuyện gì sẽ xảy đến nữa. Quý vị và các bạn thân mến như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay. Và giờ đây thì chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng là Thảo đang ra tay với Huyền và càng ngày thì mức độ lại càng nặng hơn nữa. À, thế nhưng mà bí mật về chiếc vòng tay kia vẫn chưa được bại lộ à, dường như là nó sẽ có ảnh hưởng đến cơ thể của huyền rất là nhiều bên cạnh đó thì nói về tất cả những con người trong căn nhà này thì anh Sa cảm thấy ai ai cũng đáng nghi cả từ bà 2, bà 3 đến Thảo rồi thậm chí là bà Cả nữa à, có một tình tiết đó là khi mà bà Cả cứ đâm kim vào một cái hình nộm à, thì không hiểu rằng hình nộm này là thế thân của ai trong căn nhà này Và trước đây thì hẳn là chúng ta vẫn còn nhớ nhân vật bà Thầy Cúng tức là người hàng xóm bên cạnh nhà của Huyền Dường như bà Thầy Cúng này có một quan hệ khá thân thiết với bà Kim Phụng Và liệu rằng hai người họ có đang che giấu điều gì hay không? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa tiếp theo trên kênh Chỉ Sậu Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé Ngoài ra nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh tình